kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng tiên đạo kỳ truyền mời quý vị nghe tiếp bộ truyện quang âm chi ngoại tác giả nhĩ cần chương một trăm năm mươi chín cái bóng thao luyện Lần này không cần Hứa Thành uy hiếp quá nhiều, hắn chỉ cần nói một câu là cái bóng ru dày. Thậm chí trong lúc hoàng sợ thì dường như trên người nó có xuất hiện vài đảo vết sách. Cây này giống như đã trở thành một loại phản ứng theo bản năng của nó. Nó cũng vội vàng gấp gáp truyền tới cho Hứa Thành một tia ý thức. tựa hồ chỉ sợ chậm một vài giây sẽ bị gạt bỏ. Ăn hải thi tộc, sắp đột phá, đột phá ngày. Hứa Thành không quan tâm sắp đột phá hay là đột phá ngày trong lời nói của cái bóng. có cái gì khác nhau, cũng không thèm để ý đối phương có phải do lo lắng mà nói ra những lời trong lòng hay không. Mà nhìn qua thiết thiếp màu đen, thiết thiếp màu đen lập tức chấn động, lão tổ Kim Cương Tông từ trong huyện hóa ra ngoài, lão lập tức cho thấy mình trong thời gian thật ngắn sẽ đóng góp và công yến hết mình. Lão vừa mới xuất hiện lập tức vỗ lồng ngực, ngữ khí kiên định thề thốt với hứa thầy. "Chu thư cứ yên tâm, nhiều nhất là ăn thêm mấy cái pháp khí nữa." công pháp khí linh của ta có thể đột phá. Dựa theo tiểu nhân tính toán, đến lúc đó thiết thiêm đảm bảo dưới sự điều khiển của ta có thể lập tức đạt tới tốc độ và sự sắc bén khi trúc cơ mở ra huyền diệu thái. Tuy rằng thời gian kiên trì không dài, nhưng ta nhất định sẽ càng nỗ lực và cố gắng hơn, tuyệt đối sẽ không kéo chân sau của chủ tử. Nhất là dạo gần đây tiểu nhân còn đang nghiên cứu làm thế nào để tự bảo. Ta cũng đã nghĩ để giải quyết nỗi buồn và u sầu của chủ tử. cũng như suy nghĩ và lo lắng cho chủ tử sinh mệnh của ta cũng không đáng gì nếu như gặp phải nguy hiểm trước mắt cho dù tiểu nhân tự bạo cũng sẽ mở ra một con đường bay thẳng tới của hoàng chúa tê vì chủ tử lão tổ kim cương tông lẽ thẳng khí hùng không ngừng vỗ ngực mà cái bóng bên dưới nghe xong những câu này cũng không hề run rẩy nữa mà trở nên ngây người hứa thành nghe xong dùng ánh mắt vô cùng thầm ý nhìn lão tổ kim cương tông sau đó hơi nhẹ gật đầu Ta đã biết. Nói xong, hứa thành thu hồi ánh mắt, mệnh hòa trong cơ thể dưới một ý niệm của hắn, từ trạng thái thiếu đốt lập tức dập tắt. Theo mệnh hòa dập tắt, thì tất cả người hứa thành thoáng cái ảm đạm xuống, khôi phục lại trạng thái bình thường. Lúc này, uy áp kinh khủng trên người của hắn đã tiêu tán đi. Cùng lúc đó, các loại cảm giác từ trong trạng thái mạnh mẽ quay trở về hiện tại, khiến cho toàn thân của hắn trong nháy mắt có một loại cảm xúc rất không thoải mái. Thậm chí trong lòng của hắn Lập tức có một cỗ kích động Muốn tiếp tục mở ra huyền diệu thái Nhưng cơn kích động này đã bị hắn trấn áp Trên thực tế thì không chỉ có hứa thành cảm thấy như thế Đối với bất luận tu sĩ trúc cơ nào mà nói Cảm giác trước và sau khi mở ra huyền diệu thái Cảm giác từ khi trạng thái huyền diệu Và mạnh mẽ kinh người này trở lại nguyên bản Đều khiến trong lòng mọi người dấy lên gợn sóng Huyền diệu thái là trạng thái Bùng đổ siêu cấp của tu sĩ trúc cơ trong lúc bùng đổ thì pháp lực và linh hải bao gồm cả pháp thân cùng với tất cả mọi thứ của bản thân đều sẽ tăng lên một cách vượt trội nhưng dĩ nhiên dạng tăng lên vượt trội này sẽ khiến cho họ tiêu hào cực kỳ to lớn điều này khiến cho tu sĩ trúc cơ phải học được cách kiểm chế cùng với thời gian mở ra sử dụng huyền diệu thái của bản thân một cách hợp lý đơn giản như thế này tu sĩ có một đoàn mệnh hỏa có thể dùng huyền diệu thái hơn được cách giờ thời gian này đã là cực hạt Trước khi là vạn bất đắc dĩ không thì sẽ không có ai cố ý thách thức điểm cực hạn của bản thân ở trên mệnh hỏa cả Bởi vì một khi đoàn mệnh hỏa này dập tắt trong lúc tiêu hao tới mức còn thấp nhất Vậy thì pháp khiếu của bản thân sẽ bởi vì tiêu hao mà khô kiệt hóa thành khô khiếu Khô khiếu thì giống như phế khiếu hầu như không thể nghịch chuyển Hứa thành lặng lẽ cảm thụ một phen Sau khi để bản thân thích ứng lại với trạng thái bình thường hắn bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm lần này của mình Lần này có bốn tên trúc cơ hải thi tộc chết trong tay hắn. Để cho hứa thành tiếc đuối nhất, chính là tên trúc cơ sáu mắt đã mở ra mệnh hòa truyền thống đến kia. lông gã chống cự một kích của hắn, đã sử dụng bốn cái pháp khí. Khi đó hứa thành mới mở ra huyền diệu thái lần đầu, còn là trạng thái của mệnh đăng. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào nắm giữ chuẩn xác được lực lượng kinh khủng trong cơ thể. Chỉ có thể dùng một kích toàn lực. Mặc dù một hơi đập đối nát bấy Nhưng bốn cái pháp khí kia cũng lập tức nát theo. mất đi, tự hủy ít nhất cũng một trăm vạn linh thạch. Hứa thành nghĩ từ đây thì thở dài, lấy ra mấy cái túi chữ vật đã thu được. Sau khi kiểm tra đồ vật bên trong đó, thì trong lòng của hắn mới khá hơn một chút. Túi chữ vật của mấy tên tu sĩ hải thi tộc lần này khá hơn rất nhiều so với những túi chữ vật lần trước hắn lấy được. Linh thạch ở bên trong có khoảng ba mấy vạn, chỉ hơi đáng tiếc là có một cái pháp khí thôi. đây chính là cây quạt của tên thư sinh áo đen cây quạt này cũng có thể tăng cường thêm tốc độ người thành đem nó tới cho lão tổ kim cương tông gần một bên rõ ràng lão đang rất thèm muốn nhưng lại đang cố nén kích động thiết thiếm màu đen lập tức ông ngông một tiếng trực tiếp đâm vào bên trong cây quạt vị trí đâm vào rất xào trá không phải đâm vào mặt quạt mà là đâm vào từ tứ phía xương quạt cái này khiến cho cây quạt nhìn từ bì ngoài thì không có dấu hiệu tàn phá rõ ràng theo lão hấp thu Linh vận ở bên trong cây quạt nhanh chóng tiêu tán, rồi cuối cùng biến thành ảm đạm. Bây giờ lão tổ Kim Cương tông mới vừa lòng thỏa ý, rút thiết thiêm màu đen ra. Tiếp đó thổi một ngụm khí về phía cây quạt. Ngụm khí này rất kỳ gì, sau khi rơi vào cây quạt thì vẻ ảm đạm của cái pháp khí cây quạt này lập tức biến mất. Từ bên trên lại tràn ra ánh sáng của pháp khí, thoạt nhìn hình như không có gì khác so với lúc trước. chỉ là rất dễ dàng bị vỡ." Lão tổ Kim Cương Tông thấp giọng nói, nói xong, lão mở to mắt làm một bộ biểu cảm có chút áy náy, hình như muốn dùng cái này để tỏ ra mình không phải là loại người nhắm hiểm. Về mặt hứa thành như thường, hắn thu hồi cái quạt mà không thèm quan tâm tới biểu cảm và lời nói của lão tổ Kim Cương Tông. Giờ phút này, hai luồng linh hồn của hai tộc tộc trong cơ thể của hắn đồng thời bùng nổ, đạo pháp khiếu từ 31 lập tức được mở ra. cần rất nhiều hồn nữa. Hứa Thành nhận thấy sau khi pháp khiếu trong cơ thể mở ra đến đạo thứ 30 thì hồn lực cần thiết để khai khiếu lại càng thêm dồi dào. Chúc cơ bình thường đã không cách nào khiến cho hắn mở ra được một đạo pháp khiếu nữa. Chỉ có linh hồn của Tô sĩ Trúc cơ đã mở ra mệnh hỏa mới có thể. Cho nên sau khi đạo pháp khiếu thứ 31 được mở ra hồn lực trong cơ thể đã không còn dư lực để mở thêm pháp khiếu thứ 32 nữa. Theo pháp lực trong cơ thể tăng trưởng thân thể hứa thành lên về phía trước, lao thẳng đến cửa ra của thế giới dưới đáy biển. rất nhanh, tới gần những tốc độ của hứa thành không hề giảm. ngay khi tới, bỗng nhiên lao ra. thời gian không lâu, theo thông đạo đến bên ngoài, hứa thành vừa mới xuất hiện, thấy được vô số tù sĩ thất huyết đồng đang gào thét bay qua trên bầu trời. bầu không khí chiến tranh trên đảo nhân ngư tộc lúc này đang rất nồng đậm. xa xa có từng tiếng nổ vang vọng truyền đến, đồng thời trên bầu trời. Cũng có từng đợt chấn động kinh người vang vọng Về mặt hứa thành trở trở nên nghiêm túc Gần đầu nhìn về phía cao hơn trên bầu trời Chỗ đó có hơn 10 thân đảnh cao tầng của thất huyết đồng Đang giao chiến cùng với một vài tên tu sĩ hải thi tộc Mà trên mặt biển xa xa Cũng có từng đợt chiến ý vô cùng mạnh mẽ Những trận chém giết của tu sĩ song phương Đều cực kỳ kịch liệt Đồng thời còn có từng dễ pháp khí Mới được kiến tạo ra ở bốn hòn đảo Đang hình thành lực lượng pháp thuật, tỏa ra ánh sáng đủ loại mọi màu sắc ngập trời, sau đó được bắn về phía chiến trường. Bên trong những kiếm chỉ, cũng có từng thanh phi kiếm bay ra, lao vào trong thiết địa, trận pháp cũng tương tự như vậy. Hiện nhiên giờ phút này, trận chiến tranh này đã đi đến một tiết điểm mấu chốt nào đó. Đợt phản công này đến từ hải thi tộc rất là hung mãnh, mà vô số nhiệm vụ đang lóe lên bên trong lệnh bài thân phận cũng đã chứng minh điểm này. Ngỡ Thành lập tức tràn pháp lực vào kiểm tra Vô số nhiệm vụ đang nổi lên Phần lớn là nhiệm vụ tham gia chiến tuyến và tiền tuyến Và lại ban thưởng từ nhiệm vụ cực kỳ phong phú Mà cái nhiệm vụ giết chóc được hơn một vạn kẻ địch Có thể thấy được cơ duyên kết đan kia Cũng đã có 7-8 người đang tiếp cận rất gần mục tiêu Ngỡ Thành nhanh chóng kiểm tra một loạt Đồng thời cũng nộp lên báo cáo nhiệm vụ tìm kiếm truyền thống trận Nhưng hắn cũng không lập tức lựa chọn một cái nhiệm vụ mới Hắn biết, giờ phút này, việc quan trọng nhất trước mắt của hắn là phải giải thích thế nào về việc có lực lượng của hai đoàn mệnh hỏa. Trước khi là trong một đoạn thời gian tương đối dài tiếp theo, hắn sẽ không biểu hiện ra lực lượng của hai đoàn mệnh hỏa ở trước mặt đệ tử thất huyết đồng, chỉ dùng sức mạnh của một đoàn mệnh hỏa để đi chiến đấu. Chỉ ngay khi trong một khoảnh khắc sinh tử, hắn mới nên để lộ ra sức mạnh hai đoàn mệnh hỏa của mình. Bằng không mà nói, hắn cần phải tính toán và chuẩn bị thật tốt. Và lại, dù là một khắc sinh tử mới thể hiện ra hai đoàn mệnh hỏa, thì vẫn sẽ có quá nhiều thứ ngoài ý muốn xuất hiện. Rất khó để làm được việc nhiều lần lộ ra sức mạnh của mình khi không có đệ tử thất huyết đồng bên cạnh. Mà một khi để lộ ra, mặc dù có thể dùng việc nuốt hồn trong chiến tranh để giải thích, đồng thời mạo hiểm cũng không phải rất lớn, nhưng tới tỷ lệ bị chú ý không là tuyệt đối. Nhưng cuối cùng vẫn sẽ không tránh được việc bị dò xét. Như vậy vẫn sẽ tiềm ẩn một tiếng mạo hiểm. Mà phương pháp hóa giải cũng rất đơn giản. Hứa Thành kiểm tra lại lệnh bài thân phận của mình một chút. Phía trên hiện ra, hắn đã đánh chết 15 tên trúc cơ của hải Ti tộc, không luyện khí. Quá ít. Hứa Thành lắc đầu, chiến tích ít như vậy, thì chỉ cần người ngoài cố tâm, điều tra một cái là có thể rõ ràng nhìn ra mảnh mối. Vì vậy Hứa Thành tìm một nơi vắng vẻ sau khi xác định bốn bề vắng lặng. hắn cúi đầu nhìn cái bóng của mình rồi bình thản mở miệng lần trước không phải người đã tràn ra khí thức của hải thi tộc sao làm lại một lần nữa cho ta cái bóng hình như có chút kinh ngạc hình thành một dấu hỏi ở dưới chân hứa thành kiểu người làm thì người làm ngay đi lão tổ kim cương tông nắm lấy cơ hội nhanh chóng dắt dậy cái bóng ủy khuất sau một lúc lâu tràn ra một tiếng khí thức hải thi tộc nhưng vừa mới xuất hiện thì tinh thể màu tím trong cơ thể hứa thành chợt chấn áp xuống lập tức chân vỡ một tia khí thức kia trong khi cây bóng đang hoảng sợ và mờ mịt hứa thành kiểm tra lại lệnh bài thân phận phát hiện số lượng luyện khí mà hắn đã giết từ số không biến thành một quả nhiên giống như tào phán đoán ánh mắt hứa thành sáng lên lục hắn thấy cây bóng tỏa ra khí thức của hải thi tộc đã cân nhắc trong một vấn đề lệnh bài thân phận ghi chép số lượng đánh chết tịch nhân như thế nào và kết quả khảo nghiệm Vừa xong đã cho hắn một câu trả lời rất hài lòng Dù sao thì lệnh bài thân phận Cũng là vận chết Nên chỉ biết ghi chép đơn giản Một khi khí tức và chấn động tàn vỡ Nó dùng đó để phán đoán Dưới tình huống bình thường Đúng là không có vấn đề gì Cũng không dễ dàng gian lận Về phần nhiều người đồng loạt ra tay Hoặc là cướp công Có lẽ sẽ có một loại phương thức khác để phán định Mặc dù không phải thập toàn thập mỹ Nhưng có lẽ vẫn còn tạm được Nhưng cái bóng của Hứa Thành thì lại không như vậy. Đây là biện pháp xử lý vấn đề hai đoàn bệnh hỏa mà Hứa Thành nghĩ đến. Hắn chuẩn bị tiếp nhận rất nhiều nhiệm vụ. Một phương diện thì chân thật ra tay luyện hồn khai khiếu. Một phương diện thì dựa vào cái bóng để càn quét điểm tích lũy. Bất kể là luyện khí hay là chúc cơ. Chỉ cần quét đủ thì chiến lược hai đoàn bệnh hỏa của hắn cũng sẽ có một cách giải thích hợp lý. Nhất là trong lúc chiến tranh sẽ không nhiều người chú ý tới cho hắn trò lắm. mà số lượng tù sĩ hà tí tộc lại rất khổng lồ cho nên chỉ cần hắn không làm quá phận thì hầu như không có chỗ sơ xuất nào cả thứ duy nhất cần tính toán lại đó chính là cái bóng có thể thừa nhận bao nhiêu lần chấn áp điểm này thì hứa thành chỉ hơi tưởng tượng phỏng đoán một chút rồi ném ra sau đầu vì hắn cảm thấy cái bóng bị mình chấn áp nhiều lần như vậy cũng chưa chết chắc có lẽ không đơn giản như vậy mà nghèo được vì vậy hai tháng tiếp theo Cửa Thành đã bắt đầu điên cuồng nhận nhiệm vụ. Bấy giờ phần lớn thời điểm hắn ra tay đều chỉ dùng lực lượng của một đoàn mệnh hỏa, chỉ khi có một mình chiến đấu hắn mới mở ra mệnh đăng. Nhưng hắn cũng có đề phòng đối với lệnh bài thân phận. Lúc mở ra mệnh đăng đều dùng cái bóng che lấp lệnh bài thân phận một chút. Đồng thời mỗi một cái nhiệm vụ thì hắn cũng quét rất nhiều chiến tích, cái bóng cũng bị hắn yêu cầu với thái độ rất cường hành buộc phải tuân theo. thi thoảng phát ra một vài tia khí tức và chấn động của chút cơ, nhưng chỉ là khí tức chứ không phải chiến lực. Hình như đây đã là năng lực cực hạn bây giờ của cái bóng, khiến cho bên trong chiến tích của Hơ Thành cũng đã tăng thêm rất nhiều chút cơ. Mà cái bóng thì càng thế thảm, lão tổ Kim Cương Tông cũng nhìn thấy mà giật mình. Dù không liên quan tới lão, nhưng chẳng biết tại sao lão nhìn thấy tình cảnh như vậy thì cũng sợ muốn chết. Nhất là nhiều lần cái bóng giống như thật sự sắp lìa đời. Nhưng chiến tích chân thật trong hai tháng này của Hứa Thành cũng không tệ, cậu khiến cho Cái bóng có thể hấp thu không ít. Cho nên nó vẫn miễn cưỡng có thể tiếp tục giả sức. Đồng thời, dưới sự thao luyện của Hứa Thành, chiến lực mà Cái bóng biểu hiện ra hình như đã mạnh hơn so với lúc trước. Việc này cũng khiến cho Hứa Thành rất là vui mừng. Mà pháp khiếu của Hứa Thành cũng lần lượt được mở ra lúc này đã đạt tới 40 đảo. sáu 160 Dụ ra tên sát tình cứ như vậy chiến tích của Hơ thành cũng trở nên cực kỳ đẹp mắt con số tổng cộng đã đạt tới hơn 3.000 ngàn tất nhiên phần lớn đều là công lao của cái bóng đến lúc này hứa thành cũng không dám tiếp tục tăng thêm nữa hắn cảm thấy chiến tích như thế này đã có thể dừng lại được rồi hắn lo nếu như mình tiếp tục gia tăng thì sẽ biến thành quá giả mà hắn cũng đã kiểm tra trên bảng danh sách nhiệm vụ tông bôn và phát hiện ra bên trên có rất nhiều xác tinh người cao nhất đã giết hơn một vạn Cũng có bảy tám người giết đến bảy ngàn, trở lên, về phần trên năm ngàn thì còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà hứa thành cảm thấy, đa số những người trên danh sách này, hoặc là có thủ đoạn riêng của chính mình, hoặc là đều rút luyện khí. Nói cách khác, thì những con số thống kê này hơi giả, quá khoa trường mà cũng quá không hợp lý. Dẫu sao thì hải thi tộc cũng không yếu đến mức như vậy. Uống hồ người xếp vị trí thứ nhất, hứa thành vừa chú ý một chút, phát hiện người này tên là Ngô Kiếm Vu, Điều này lập tức khiến cho án im lặng. Đại khái hắn cảm thấy trong này có giả dối, cho nên có người này ở trên thì Hứa Thành cảm thấy cho dù điều tra tới cuối cùng cũng sẽ không tra ra được chính mình. Dù sao hắn làm nhiệm vụ và quét rất hợp lý, còn những người khác thì quá giả. Đương nhiên cũng sẽ có mạnh nhân thật sự, nhưng Hứa Thành nhìn thấy người có bài danh thứ hai chính là Nhị Điện Hạ giết hơn 8000 Nhìn bảng danh sách thì hứa thành mơ hồ cảm giác Có lẽ tổng môn cũng nguyện ý Thấy loại số liệu này trong thời chiến Một là có thể khiến cho nhân tâm phấn khởi Hai là có thể kích thích các đệ tử khác Nỗ lực cố gắng hơn nữa Ba là có thể lộ ra sự cường đại của thất huyết đồng Để chấn nhiếp bát phương Hứa thành hơi trầm ngâm Sau đó hắn vẫn lựa chọn bỏ qua Việc càn quét chiến tích Bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ kế tiếp Thích hợp với mình hơn Bây giờ hắn cứ chút mệt mỏi cho nên dự định tìm một chút nhiệm vụ đơn giản một chút. Rất nhanh, ánh mắt hứa thành đã tập trung vào một nhiệm vụ hỗ trợ đưa người rời đi. Tu sĩ đệ nhị phong lấy luyện đàn là chủ yếu, mà đàn dược cũng không phải chỉ có công hiệu là trị liệu và đề cao tu vi, còn có tác dụng như độc đàn, cùng với đủ loại thuốc, trong đó còn có một loại được gọi là cấm đàn. Đàn dược được gọi là cấm đàn thì thường thường đều được chuẩn bị cho chiến tranh, được dùng trong chiến tranh vì uy lực của nó cực kỳ quỷ dị và khó chơi. Có đủ loại cấm đàn có lực lượng sát thương quy mô lớn đến mức làm cho tâm thần người khác phải rung động. trong đó bao hàm cả dị hóa, bao hàm cả thu hút, bao hàm cả dẫn động, đủ các loại thiên tượng kinh người mà năng lực của mỗi một chủng cấm đàn đều không giống nhau. Phương pháp mở ra cũng khác nhau. Giải thích như thế này cấm đàn đều là đan dược bùng nổ tức thời, cho nên phần lớn cấm đàn Chỉ được luyện chế ra dạng bán thành phẩm Ở trong tông môn Sau đó khi đến trên chiến trường Tìm một vài khu vực đặc biệt Rồi mới hoàn thành luyện chế đan dược này Trong nhiệm vụ lần này Bởi vì bốn phía nhân cư đảo Tồn tại rất nhiều quần đảo nhỏ Ở trên những quần đảo nhỏ nhỏ đó Có rất nhiều miệng núi lửa Cho nên nơi đó đã được lựa chọn Làm chỗ luyện đan đầu tiên Của tu sĩ đệ nhị phong Chỉ là đám hải thi tộc Cũng rất coi trọng đối với việc này cho nên bọn chúng cũng đã phân ra ra một chút chiến lược tạo thành thế công mãnh liệt đi phá vỡ phòng tuyến của quân đảo luyện đan mà đệ nhị phong lựa chọn. Cho nên bây giờ có nhiệm vụ hỗ trợ đi di tản khẩn cấp. Nhiệm vụ này chính là chiêu mộ tu sĩ trúc cơ đến hỗ trợ để kéo dài thời gian, đồng thời cũng hộ tống tu sĩ đệ nhị phong mau chóng rời khỏi địa phương này. Ban thưởng của nhiệm vụ này cũng rất cao, tới tận 30 vạn linh thạch. hứa thành nhìn phần thưởng có phần động tâm nếu so với nhiệm vụ đi vào chiến trường tham gia loạn chiến thì loại nhiệm vụ bảo vệ đồng môn rời đi này có vẻ dễ hơn nhiều trong lúc hứa thành suy nghĩ 20 mươi danh ngạch trúc cơ mà nhiệm vụ yêu cầu đã có hơn phân nửa bị người khác tiếp nhận mà hứa thành không chần chờ nữa lập tức tiếp nhận nhiệm vụ này theo hắn tiếp nhận nhiệm vụ phần thưởng linh thạch được truyền tới một phần cũng lập tức đưa ra toàn độ truyền tống cùng với chỉ thị lập tức xuất phát Cửa thành quét mắt Ngay lập tức bay thẳng đến truyền tấm trận Sau khi nhập tọa độ Thân ảnh của hắn nháy mắt tàn biến Trong tia sáng bao phủ của trận pháp Ngoài phía nam của đảo nhân ngư tộc Trên đại dương mênh mông bao la Những hòn đảo loại nhỏ này Được hình thành từ lâu Nhưng bởi vì bản thân quá nhỏ Mà bên trên lại tồn tại những miệng núi lửa Cho nên không thích hợp để cư trú Trên hải đồ có thất huyết đồng Trước hòn đảo này được gọi là quần đảo Trân Châu Giờ phút này ngay trước quần đảo Trân Châu từ ngọn núi lửa đã bùng nổ vô số cho bụi núi lửa màu đen đang bay từ trên rồi ráng lầm giống như những bông tuyết màu đen nương theo dùng nhàm đỏ thẫm, tựa như nước mưa tùng bay trên toàn bộ quần đảo Trân Châu tuyết màu đen tỏa ra cảm giác khổ nóng mà mưa màu đỏ cũng tỏa ra nhiệt độ cực nóng khiến cho quần đảo Trân Châu đã biến thành một cảnh tượng giống như trong hoàng tuyền vậy mà mặt biển bốn phía quần đảo Trân Châu lúc này đang âm ầm cuộn mình, những cơn sóng lớn gập trời ập đến, bên dưới mặt biển cũng có từng thân ảnh đi ra, sau đó nhanh chóng bay lên bờ, lao vào bên trong hòn đảo. Những thân ảnh đi ra từ bên dưới đáy biển này đều là tu sĩ hải tý tộc. Theo bọn chúng lên đảo, trang cảnh giết chóc và kịch chiến lập tức diễn ra bên trong, tiếng nổ và tiếng gào thét lập tức vang vọng khắp nơi, pháp lực chấn động và khí tức dị chất trong chớp mắt. đều trở nên cực kỳ mãnh liệt mà trên một hòn đảo trong đó rất nhiều tu sĩ hải thi tộc đã tới khu vực trung tâm trung tâm của hòn đảo này là một cái sơn cốc trên mặt đất trải đầy cho bụi núi lửa màu đen bên trong thi thoảng còn có nham thạch nóng chảy cực nóng chảy xuống khiến cho mọi người trong sơn cốc đều phải mở ra lớp phòng ngộ ngăn cản mà những người ở trong sơn cốc này đều là đệ tử thất huyết đầu trong đó thì tu sĩ của đệ nhị phong chiếm đa số Từng người trong bọn họ bây giờ đều có vẻ mặt lo lắng, đang không ngừng nhìn về phía những người đệ tử đệ ngũ phòng cách đó không xa, đang toàn lực sửa chữa, hồi phục lại trận pháp. Bởi vì hòn đảo này có núi lửa tồn tại, cho nên đệ tử của đệ nhị phòng đã phục mệnh tới đây để mượn địa hỏa, chôn cấm đàn xuống dưới. Mà đám tu sĩ hải ti tộc đến cực kỳ đột ngột. Thế tới lại vô cùng hùng mãnh, cho nên chỉ bọn họ vừa mới chôn xuống cấm đàn, còn chưa đợi điều chỉnh một phen. đã phải lựa chọn di rời đi rồi. Nhưng theo đại quân của hải thi tộc xuất hiện, toàn bộ trận pháp nơi đây cũng đều bị ảnh hưởng. Chỉ có thể đến chứ không thể đi. Hình như hải thi tộc dự định biến quần đảo Trân Châu thành một cái bẫy, đồng thời cũng là một cửa khẩu để đột phá trong trận chiến tranh lần này. Mà sự thật thì cũng đúng là như thế. Hải thi tộc binh chia ra làm hai đường, một đạo đại quân đi đến hòn đảo Nhân Ngư Tộc, chỉ là để đánh ghi binh và kiềm chế. Nơi đây mới là trọng điểm chú ý của bọn chúng. Bọn chúng chuẩn bị chiếm cứ nơi đây. Biến quần đảo Trân Châu trở thành một bộ chỉ huy tuyển tuyến, dựa vào đó để điều tiết chống lại thất huyết đồng. Đương nhiên, nếu như có đại quân của thất huyết đồng tới cứu viện, vậy thì hải thi tộc cũng có thể tùy thời cải biến đạo nghi binh, đánh tới nhân ngư đảo, biến thành một đạo quân chiến đấu chân thật. Giờ phút này, tất cả truyền tống trận trên hòn đảo này đều đã bị ảnh hưởng. thậm chí có một vài tòa đã bị hải thi tộc phá hủy đồng thời còn có một vài tòa truyền thống được tu sĩ hải thi tộc cố ý bảo lưu lại vì có mục đích khác bọn họ dự định ngồi ở truyền thống trận ôm cây đợi thỏ chờ tu sĩ thất huyết đồng đến cứu viện thuận tay mà chém giết thu được công hiến của hải thi tộc cùng lúc đó ở bộ phận phía tây bắc của hòn đảo trong hố sầu cách phạm vi hạch tâm sơn cốc một đoạn một tòa truyền thống trận đang lập lòe ở bốn phía của tòa truyền tốc trận này có hơn 10 tên tu sĩ hài ti tộc đang âm thầm đứng chờ đầu lĩnh của bọn chúng là một tên tu sĩ trúc cơ bình thường của hài ti tộc thoạt nhìn thì là một tên dị tộc bả mắt gã nhìn qua trận pháp đang ánh sáng lập lòe thì con mắt khẽ chớp động sau đó quát khẽ một tiếng chuẩn bị sẵn sàng Cần thận kiểm tra chấn động pháp lực gửi tới cho ta nếu như người đến là tu sĩ mở ra mệnh hòa vậy thì phải lập tức phá hủy trận pháp Nhưng hy vọng người mới tới không phải. Bồn tọa còn muốn thu hoạch thêm một số điểm công hiến. Tên tu sĩ trục cờ của hải thích tộc này nhìn chăm chăm vào trận pháp đang lập lòe, đáy lòng tràn đầy chờ mong. Bởi vì ngày hôm ấy, lão tổ thất huyết đồng, xuất hiện ngoài dự đoán của bọn chúng. Lão đã đột phá tu vi, mà lại còn đột nhiên xuất hiện xâm nhập vào trong tộc quần của hải thích tộc, khiến cho lão tổ hải thích tộc bị thương nặng. Toàn bộ hải thích tộc lập tức đại loạn. Nếu không phải có mấy lão già cổ hủ Đang ngủ say thức tỉnh lại Sợ là lúc ấy hải thí tộc Đã gặp phải tai họa ngập đầu rồi Mà chiến dịch đáp trả phía sau Khi thất huyết đồng chiếm cứ được nhân ngư tộc Nơi đó cũng trở thành Một bộ chỉ huy tiền tuyến của thất huyết đồng Cho nên lần phản công sau đó Của hải thí tộc Cũng lấy kết quả thất bại mà chấm dứt Trong thời điểm nguy cơ trước mắt Cao tầng của hải thí tộc Vì chiến thắng đã không tiếc lấy giá Rất nhiều vật tư thậm chí còn đưa ra một chút cơ duyên có thể đề thăng cấp bậc sinh mạnh. chỉ cần đạt được công hiến nhất định có thể đổi được những vật từ cùng với cơ duyên cho nên từng tu sĩ hải thi tộc đều vô cùng ra sức trong trận chiến bây giờ ở bên trong truyền tốc trận ở cạnh ngọn núi lửa tên tu sĩ hải thi tộc bên cạnh hình như cũng rất cẩn thận gã sợ cười đến chính là tu sĩ trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái cho nên lần này gã cũng đã mang đến một số pháp khí có thể dò xét pháp lực mà bên cạnh gã bất ngờ được để một con mắt cực lớn con mắt này phân tán ra bảy tám đầu xúc tu chui vào mi tâm của bảy tám tên luyện khí đại viên mãn của hải thi tộc mượn nhờ bọn họ bồi dưỡng sau đó chăm chú quan sát chấn động trên trận pháp rất nhanh con mắt này tràn ra một đạo ánh sáng màu trắng mắt thấy đạo ánh sáng này tên tu sĩ trúc cơ hải thi tộc kia buông lòng tâm thần xuống trên mặt lộ ra vẻ khát máu và vừa muốn phóng tới nhưng trong giây mắt tiếp theo tia sáng trong trận pháp lập lòe Không đợi thân này trong đó hiện ra rõ ràng, có một đạo hắc mang từ trong trận Pháp gào thết bay ra. Tốc độ của đạo hắc mang này cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã tới gần tên tu sĩ trục cơ của hải thí tộc này. Tên tu sĩ trục cơ hải tộc lập tức biến sắc, chợt lui ra phía sau, nhưng đạo hắc mang kia cực kỳ có linh tính, vậy mà nó bỗng nhiên tăng tốc, khiến cho tốc độ của bản thân vượt qua gấp đổi lúc trước. Bên trên còn có một tiếng chuông lục lạc truyền đến, làm dung chuyển linh hồn của gã. Tiếng chuông này lập tức khiến cho thân thể của gã tu sĩ hải thích tộc phải dừng lại. Trong một khắc, thì đạo hắc mang kia lập tức tiếp cận, đâm thẳng vào ngực của tên tu sĩ trúc cơ hải thích tộc này, xuyên thấu mở qua. Cùng lúc đó, theo trận pháp truyền thống lập loe, thân ảnh bên trong cũng nhanh chóng lộ ra hoàn toàn. Mà con mắt kiểm tra linh lực ở một bên cũng chợt phát hiện ra tia sáng. Lúc này tia sáng không còn là màu trắng nữa, mà đã trở thành màu đỏ. Phạm lực màu đỏ? nhanh phá hủy trận pháp Về mặt tên tu sĩ trụ cư của hải ti tộc lập tức hoảng loạn nhanh chóng mở miệng ra lệnh vẻ mặt của những tên tu sĩ hải ti tộc khác ở bốn phía cũng đều biến hóa đồng loạt ra tay muốn phá hủy trận pháp nhưng vào lúc này trong trận pháp truyền ra một tiếng rồng ngâm gào thét một cốt xà cành long nhanh chóng hình thành từ trong cơ thể của thân đành kia sau đó bỗng nhiên lao ra con xà cành long vừa xuất hiện thì thân đỉnh bành trướng vô hạn cuối cùng hóa thành một bộ dáng To lớn tới một trăm trượng nó bao phủ cả tòa trận pháp này vào bên trong thân thể của mình từng âm thanh nổ tung vang lên thân hình cường hãn của nó can trở tất cả thuật pháp ở bốn phía khiến cho trận pháp truyền thống trong đó không hề bị quấy nhiễu mà truyền thống cũng thuận lợi hoàn thành vào thời khắc này thân ảnh người trong trận pháp cũng đã trở nên rõ ràng người này chính là hứa thành hứa thành cũng không lập tức đi ra trận pháp hắn đứng ở đó đưa mắt lạnh lùng nhìn bốn phía Hắn nhìn thấy vẻ mặt giật mình của tên tu sĩ trục cơ hải thi tộc, cũng nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của hơn 10 tên tu sĩ luyện khí hải thi tộc ở bốn phía. Hắn cũng chú ý thấy chỗ mà mình truyền tông tới là một miệng núi lửa nhỏ, không phải hứa thành đã đoán ra từ trước về việc mình vừa xuất hiện gặp phải phục kích. Nhưng hắn đã có thói quen hình thành sự đề phòng cùng với cảnh giác. Hốn ngồi lúc trước, hắn còn dùng biện pháp này để ám toán người khác. cho nên khi bản thân hắn đi tới nơi khác thì làm sao có thể không chú ý được chứ? cho nên khi hắn vừa mới tới, có một màn xảy ra ở trước mắt. Bấy giờ Hứa Thành cũng không thu hồi ánh mắt lại, núi lửa trong cơ thể đột nhiên bung đổ, trực tiếp mở ra huyền diệu thái. Theo hỏa diễm bùng lên, cùng với nhiệt hòa kinh khủng trên thân thể, hư không bốn phía nháy mắt trở nên vạn vẻo, con mắt kiểm tra pháp lực trực tiếp nổ tung. Tiếp theo, thì bảy tên tu sĩ luyện khí của hai thí tộc. kết nối cùng với con mắt này cũng nhào nhào kêu thảm thiết phun ra máu tươi ngã xuống đất cũng kêu thảm thiết còn có những tu sĩ luyện khí của hải tích tộc khác ở bốn phía bởi vì tranh lệch tu vi giữa song phương là cực lớn trong mắt bọn họ thì hứa thành đã là tồn tại không thể nhìn thẳng được tựa như lúc trước hứa thành còn ở luyện khí nhìn thấy tam trường lão vậy tuy rằng hắn không phải tam trường lão nhưng đối với những tên tu sĩ luyện khí của hải tích tộc này hắn cũng không phải là hắn của thời đó nữa rồi cho nên cảm thụ trên thực tế sẽ khác nhau không lớn lúc bốn phía vang lên tiếng kêu thảm thiết thì thân thể hứa thành chợt bước ra một bước tốc độ của hắn cực nhanh trong nhai mắt tới gần tên tu sĩ trục cơ hải thi tộc đã bị thiết tiêm bầu đen xuyên qua thân hình tên tu sĩ chu cơ của hải thi tộc này vẫn đang bao trì vẻ hoảng sợ mà không kịp chuyển đổi hứa thành đặt tay phải của mình lên thiên linh của gã rồi hung hăng vỗ xuống Rất nhiều hắc hỏa lập tức bùng nổ bao vây ra, nhanh chóng thôn phệ cả người tên tu sĩ trúc cơ của Hải Thích tộc này. Tên tu sĩ trúc cơ này vốn vùng vẫy, nhưng khí tức từ chính bệnh đằng của Hứa Thành đã tạo thành một luồng trấn áp kinh khủng đối với gã, khiến cho ánh mắt của tên tu sĩ trúc cơ Hải Thích tộc chưa mở ra mệnh hỏa này trợn to. Pháp cứu trong cơ thể nổ vang, tu vì trong nháy mắt xuất hiện sự hỗn loạn, không thể chống cự lại hắc hòa của Hứa Thành đang tràn vào trong cơ thể. Tiếng kiều thì lương thảm thiết lập tức truyền ra trên thực tế thì tên tu sĩ trúc cờ của hai thế tộc này cũng không kém nếu như đổi thành hứa thành trước khi mở ra mệnh hỏa giao thủ cùng với tên này mặc dù hắn vẫn có thể chiến thắng nhưng cũng phải ứng phó toàn lực nhưng bây giờ tất cả đều có thể lập tức hoàn thành lúc này đối với hứa thành mà nói tu sĩ trục cờ trước mở ra mệnh hỏa bất kể là chủng tộc gì đều chỉ là gà đất chó xanh mà thôi Trường 161: Vật đổi sao dời. Không quan tâm tới tên tu sĩ Hải thi tộc đã mất đi sự chống cự và đang không ngừng kêu gào thảm thiết khi đang bị rút hồn, Hứa Thành vừa hấp thu hồn lực của gã, vừa ngẩng đầu nhìn qua bốn phía, trong đầu hiện ra tấm bản đồ được giao trước nhiệm vụ. Dựa theo ký hiệu ở trên bản đồ mà tính, thì nơi đây hẳn là một vị trí truyền thống tương đối bí mật của hòn đảo này. Nhưng khi hắn truyền thống tới thì nơi này đã có tu sĩ Hải thi tộc đang may phục cầu cá ở đây như vậy có thể tưởng tượng được ra cục diện chiến trường ở nơi này đã trở nên rất tệ rồi cũng có nghĩa là nhiệm vụ này đã có chút không phù hợp với thông tin trên ngọc giả nữa rất nhanh theo toàn bộ hồn lực của tên tu sĩ hà ti tộc đều bị hứa thanh hút đi hắn quay lại đi về phía truyền thống trận hình như muốn mở ra truyền thống trận để quay trở về trên đảo nhân ngư tộc khi gặp phải tình huống nhiệm vụ miêu tả không phù hợp với thông tin nhiệm vụ đã đưa ra Đệ tử thất huyết đồng có quyền lựa chọn không tham gia nữa Nhưng không lâu sau đây lòng hứa thanh trầm xuống Hắn phát hiện truyền tống trận Tựa hồ đã bị lực lượng kỳ dị nào đó áp chế Hắn không thể trở về Trận truyền tống này chỉ có thể truyền tống người đến mà thôi Có chút thú vị Hứa thành dứt khoát sông ra ngoài Dưới trạng thái đốt lên huyền diệu thái Hắn trực tiếp hiện ra ở giữa không trung Hắn cũng không ngây ngốc đứng ở nơi đó Mà là nhanh chóng di chuyển về phía trước Đồng thời cũng thật cẩn thận quan sát bốn phương Mà những đạo hồn lực vừa hấp thu được Cũng đang trùng kích pháp kiếu trong cơ thể hắn Nhưng theo pháp kiếu trong cơ thể hắn Mở ra đến đạo thứ 40 Hồn lực cần thiết cho cấp tiếp theo Càng ngày càng kinh người Hồn lực của tên tu sĩ trục cơ Của hải thí tộc tầm thường Đã không cách nào phá tan được một pháp khiếu nữa rồi Phải cần thêm nhiều hơn nữa mới có thể Hứa thành cũng đã tính trước việc này Giờ phút này hắn nhìn qua toàn bộ hòn đảo, sau đó hắn nhìn qua những bông tuyết màu đen đang bay xuống cùng với mưa rung nham, thân thể ngay lập tức hạ xuống, sau đó ẩn thân trước một tán cây trong rừng rậm. Bây giờ tán cây này cũng đã trở thành một mảnh cháy đen, lá cây đã không còn, chỉ còn là một cái nhánh cây chưa trọi lá. Bây giờ hứa thành tạm thời tắt huyền rượu thái, khôi phục lại trạng thái bản thân như thường, chân mày hơi nhíu lại. Vừa nãy hắn nhìn thấy có rất nhiều đại quân hải thích tộc đang từ trên biển đổ bộ lên bờ. Đồng thời, hắn cũng chú ý thấy rất nhiều vị trí của hòn đảo này đều có thân lành của tu sĩ hải thích tộc. Mà nhiều tu sĩ hải thi tộc như vậy nhất định tồn tại tu sĩ trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái. Vì vậy có khả năng tồn tại cả tu sĩ kim đan. Cho nên vừa rồi, hứa thanh lập tức dập tắt trạng thái huyền diệu thái của bản thân. Hắn không muốn khiến người khác chú ý. Nhiệm vụ này quả nhiên có vấn đề. Nội tâm hứa thành dâng lên sự đề phòng. Nhiệm vụ không hề nhắc nhở rằng tình huống ở nơi này nguy hiểm đến như thế. Mà hiển nhiên số lượng 20 tu sĩ trúc cơ cần thiết để làm nhiệm vụ này là không thể nào chống cự được đại quân của tu sĩ hải ti tộc ở nơi này cả. Tranh lệch hai bên quá xả. Đúng lúc này, lệnh bài thân phận của hứa thành đột nhiên truyền ra chấn động. Hắn quét mắt qua, lập tức chú ý thấy nhiệm vụ mà mình tiếp nhận đã xuất hiện biến hóa. Đại quân hải thi tộc tập kích quần đảo Trân Châu, nhiệm vụ hiệp trợ đồng môn rời khỏi đảo Trân Châu xuất hiện biến hóa, bàn thường nhiệm vụ gấp bội, mục tiêu nhiệm vụ cải biến, không nên kéo dài, dùng hết toàn lực đến hạch tâm của đảo, cứu viện tu sĩ đệ nhị phong rút lui khỏi quần đảo này. Trong khu vực trung tâm của từng hòn đảo, đều có trận tu của đệ ngũ phòng tương ứng, một nén nhang sau, tầng môn sẽ mở ra đại trận trên đảo nhân ngữ tộc. trước mắt sẽ có lực lượng như thủy triều hạ xuống chấn áp cấm chế ở trên quần đảo chân châu các đệ tử có thể thừa dịp một cái chớp mắt này mà phối hợp với đệ tử địa ngụ phòng truyền thống trở về hứa thành nhìn lệnh bài thân phận những dòng chữ của nhiệm vụ đã biến thành màu đỏ điều này cũng đại biểu nhiệm vụ này đã trở nên cực kỳ nguy hiểm ta chỉ muốn tiếp nhận một cái nhiệm vụ đơn giản một chút để nghỉ ngơi thôi mà thật là phiền hứa thanh thẩm than sau đó chợt lùi thân thể về phía sau trực tiếp va chạm trên người của một tên tu sĩ luyện khí của hải thi tộc vừa mới bí mật áp sát hắn âm một tiếng tranh lệch tù vi cực lớn khiến cho thân hình tên tu sĩ đại viên mãn của hải thi tộc kia trực tiếp nổ tung tàn vỡ mà hứa thành cũng không hề quay đầu lại ăn giờ tay phải lên xa cảnh lòng cực lớn lập tức xuất hiện ở trên bầu trời hùng hằng đập một cái về phía mặt đất một đợt sóng trùng kích kinh người lập tức dấy lên cây cối bốn phía đồng loạt bị phá hủy lộ ra hơn mười tên hải thi tộc vừa mới lẻn vào bên dưới mặt đất, đang không ngừng bị đánh bay phản chấn rồi văng ra. Những tên tu sĩ hải tích tộc này đều có tu vi luyện khí, mặc dù từng tên cũng đều bị lực lượng trùng kích làm cho tan vỡ thân thể, nhưng sự xuất hiện của bọn chúng lại không hề bình thường. Bởi vì tu sĩ luyện khí làm sao có thể dám đến tập kích tu sĩ trúc cơ được. Cho dù là Hứa Thành không mở ra sử dụng trạng thái huyền diệu thái, nhưng chấn động trúc cơ trên người của hắn vẫn tồn tại, nhưng rất nhanh Hứa Thành biết được nguyên nhân. Hắn thấy được có một vài sợi tơ màu trắng từ bên trong những phần chân tê cụt còn lại của những tên tu sĩ luyện khí này. Những sợi tơ này được đặt ở trong cơ thể của bọn chúng, hình như nó có thể tiến hành điều khiển hành vi cùng với ý thức của bọn chúng, giống như điều khiển con rối vậy. Mà ngay khi Hứa Thành nhìn thấy những sợi tơ màu trắng này, hai bên đột nhiên có hai thân đành xuất hiện. Tốc độ của hai thân đành này cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần. hai tên này là tu sĩ trúc cơ của hải tý tộc trên cánh tay của một tên trong đó mọc ra một cái biếu thịt thật lớn ở trên vỡ ra một vết nứt bên trong lộ ra một con người đây chính là một con mắt dò xét pháp lực con mắt này nhìn chăm chăm vào hứa thành giống như đang dò xét từ trong mắt nó lộ ra một đạo ánh sáng màu trắng một màn này giống y một màn khi hứa thành vừa truyền tống tới nơi này hiển nhiên đây là một loại thủ đoạn dò xét pháp lực của tu sĩ trúc cơ xem có phải đã mở ra huyền diệu thái hay chưa của bọn tu sĩ hải thích tộc nhưng mệnh đằng trong cơ thể hứa thành đã được cái bóng chảy lấp vì vậy rất khó bị phát hiện cho nên hai tên tu sĩ hải thích tộc này hình như xác định hứa thành không phải là tu sĩ Trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái thế nên đã lao ra và triển khai đòn sát thù nhắm vào hắn theo hai tên này tới gần một kẻ trong chúng bấm niệm pháp quyết bên ngoài thân thể hình thành một thành chiến phủ bàn lòng khổng lồ từ trên thành chiến phủ này tràn ra một lượng uy lực động trời với khí thế vô cùng hùng mãnh đồng thời trên chiến phủ còn huyễn hóa ra một con hắc lòng quấn quanh gào thét dữ tợn về phía hứa thành tên còn lại thế khiến cho bốn phía đột nhiên hiện ra vô số những con rối tu sĩ luyện khí của hải ti tộc mắt của bất kỳ một con rối nào trong đó cũng lộ ra quang mang âm u giờ phút này bọn chúng đang vọt tới và vây quanh hứa thành Đồng thời cả hai tên tu sĩ trúc cơ của hai thích tộc này Cũng đều lấy ra pháp khí của mình Và đặt ở trước cười Khiến cho lực sát thương của mình tăng lên lớn nhất Mà hãy như cả hai còn am hiểu hợp kích Cho nên khi hai người vận chuyển pháp cứu Pháp lực của cả hai Vậy mà xuất hiện dấu hiệu tương liên Phía trên hứa thành cũng mơ hồ huyện hóa ra Một cánh tay bạch cốt Trên cánh tay này còn mang theo một tia uy lực Có thể so với trúc cơ Đã mở ra huyền diệu thái Ngay khi cánh tay vừa xuất hiện hùng hằng chụp một chảo về phía hứa thành hứa thành nhìn thấy bọn chúng lại ngẩng đầu nhìn về phía xa xa sau khi phát hiện ra nơi đây cũng an toàn mệnh đằng trong cơ thể hắn bỗng nhiên cháy lên mặc dù đối phương không phải trục cờ đã mở ra huyền diệu thái nhưng đến sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực lại càng không cần phải nói nơi này còn là chiến trường hứa thành cũng sẽ không làm những việc lật thuyền trong bương. trong nháy mắt tiếp theo tiếng nổ vang ra trong cơ thể hứa thành như bốc lên một tòa núi lửa tiếng sáng chói mắt và khí thế động trời từ trên người hắn truyền ra, lực lượng kinh khủng trong người hắn khuấy tán, hình thành một đợt trúng kích bài sơn đảo hải ầm ầm cuồng bạo khuếch tán về bốn phía. sắc mặt của hai tên trúc cơ hải thi tộc đánh lén tới hai bên đồng loạt đại biến, con người đều có rút lại. giờ phút này tâm thần của tên hải thi tộc có con mắt máu thịt ở trên cánh tay chấn động mãnh liệt, con mắt trên cánh tay gã trong thế khắc này cũng lóe ra tia sáng đỏ thẫm, giống như đang cảnh báo với bọn chúng. người tên tu sĩ thất huyết đồng trước mắt này vô cùng nguy hiểm nhưng tiền cảnh báo này đã tới chậm rồi theo hứa thành đốt cháy bệnh đăng trong người chỉ riêng khí tức khoách tán ra ngoài đã khiến cho toàn thân của hai tên tu sĩ hải ti tộc này phải run rẩy thân thể xuất hiện dấu hiệu muốn tàn nát không đợi bàn tay bạch cốt đến từ đòn hợp kích của bọn họ hạ xuống bên trên nó xuất hiện từng thành ngầm kèn kết trong chốc lát phê trên cánh tè bạch cốt này rõ ràng xuất hiện từng vết nứt giống như ngay lập tức chia lắm xe bảy còn có những con rối luyện khí đại viên mãn kia giờ phút này cũng tựa như giấy vậy thân thể nhanh chóng bị thiếu đốt rồi lập tức bị xóa bỏ về phần thanh chiến phủ cực lớn đang gào thét về phía hứa thành lúc này nó đã biến thành một ngọn lửa đỏ thẫm gần như muốn hòa tan biểu cảm của con hắc lòng cuốn quanh phía trên cũng từ dữ tợn biến thành sợ hãi điên cuồng muốn rút lui tất cả những thứ này khiến cho hai tên tu sĩ trúc cơ của hai thí tộc gần như hồn phi phách tán Nội tâm của bọn chúng bốc lên cảnh giác hoàng sợ đến cực hạn Trong đầu vang lên tiếng u vù Kiểu gì bọn họ cũng không ngờ được rằng Rõ ràng đã sử dụng thiết bị dò xét Phát hiện ra đối phương không phải là tu sĩ trúc cơ Đã mở ra huyện Diệu Thái rồi Nhưng trong nháy mắt tiếp theo Đối phương thể hiện ra lực lượng kinh khủng của huyện Diệu Thái Thậm chí Còn đã hoàn toàn vượt hơn trúc cơ Chỉ có một đoàn mệnh hỏa Đây chính là sức mạnh của trúc cơ Có hai đoàn mệnh hỏa Là trúc cơ trung kỳ Mà trình độ khủng bố của chúc cơ có hai đoàn mệnh hỏa thì bọn họ cũng biết rõ trong lòng. Giữa chúc cơ với chúc cơ là không hề giống nhau. Giữa đã là mệnh hỏa và không mệnh hỏa càng là không thể nào tương xứng, mà chênh lệch giữa một đoàn mệnh hỏa và hai đoàn mệnh hỏa cũng giống như trời với đất vậy. Tổ sĩ luyện khí có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng hơn kém giữa tầng tầng trúc cơ thì kinh khủng hơn nhiều. Hầu như là không có chuyện vượt cảnh giới để chiến đấu, mà trên thực tế thì cũng không có nhiều tu sĩ tru cơ chân chính tu luyện tới trình độ hai đoàn mệnh hỏa ở trong toàn bộ thế lực từ một trình độ nào đó mà nói tu sĩ tu luyện tới bước này thì đều có địa vị rất cao rồi bất kỳ một người nào cũng không phải hạng người vô danh muốn đối kháng với bọn họ chỉ có tu sĩ cũng mở ra hai đoàn mệnh hỏa mới có thể những thứ này đã hù dọa cho bọn họ hồn phi phách tán ngay lập tức điên cuồng rút lui về phía sau nhưng trong mắt hứa thành tất cả mọi thứ ở bốn phía lúc này đã trở nên cực kỳ chậm chạp. Hát nhìn vẻ hoàng sợ của hai tên trúc cơ của hai tý tộc, tay phải giơ lên rồi tùy ý vung một chảo. thành chiến phủ ở một bên nổ tung tàn nát, còn hắc long ở bên trên kêu thảm một tiếng tan thành mây khói. bạch cốt trên đỉnh đầu thì sụp đổ. thân thể của hai tên tu sĩ trúc cơ hai tý tộc muốn bỏ chạy, bị một hấp lực nhanh chóng bao phủ, mạnh mẽ cuốn ngược về phía hứa thành. đồng thời hấp lực này xoắn tới với tốc độ cực nhanh. lực lượng cũng vô cùng nặng nề khiến cho thân thể của bọn họ chuyển ra thành đầm kèn két trực tiếp vặn vẹo trong nhai mắt cả hai đã bị hứa thành cách không chụp tới theo hắc hỏa từ trong cơ thể hắn tản ra thân thể của cả hai ngay lập tức bị bao phủ bởi một ngọn lửa màu đen tiếng kêu thảm thiết không còn kịp chuyển ra phạm cứu trong cơ thể của hai tên tu sĩ trúc cơ của hai tích tộc này sụp đổ thân hình nổ tung máu thịt mơ hồ linh hồn bị sát hỏa cuốn vào trong cơ thể hứa thành gửi Thành quay người đoán một cái đi về phương xa. Tất cả quá trình phát sinh với tốc độ ánh sáng vô cùng nhanh. Cho đến khi tất này gửi Thành biến mất ở nơi xa, tất cả mọi thứ ở nơi đây khôi phục lại bình thường. Chỉ là nơi này cũng không còn có cái gì nữa. Mặt đất khổ héo, cò cây tiêu tán, bạch cốt và chiến phủ cũng được. Tất cả thi hài cũng như thế. Tất cả đều đã trở thành cho bụi. Giống như những bông tuyết màu đen đang bay múa ở trên bầu trời. tùy hai mà là một hòa với nhau mà chậm rãi bày xuống xa xa phía chân trời tốc độ của hất thanh cực nhanh trong trạng thái huyền diệu thái thì thân ảnh của hắn như một đạo thiềm điện gào thét mà qua bay thẳng đến khu vực trung tâm của hòn đảo này nhiệm vụ thay đổi hứa thanh có thể lý giải dẫu sao mọi việc trên chiến trường đều có thay đổi trong một cái nháy mắt rất nhiều chuyện chỉ đều phát sinh trong một khoảnh khắc rất khó có thể nắm quyền toàn bộ mọi thứ ở trên chiến trường Mà thất huyết đồng có thể trong thời gian nhanh như vậy điều chỉnh nhiệm vụ Cũng đủ để nói rõ là bọn họ nắm chắc rất nhiều thứ đối với trận chiến tranh này Cho nên hứa thành lựa chọn tiếp tục chất hành nhiệm vụ Đi đến khu vực trung tâm của hòn đảo này Chờ giúp tu sĩ của đề nhị phong rút lui khỏi hòn đảo Về phần những đệ tử khác cùng tiếp nhận nhiệm vụ này Thì hứa thành không quản được nhiều như vậy Giờ phút này Âm thanh sấm sét vang vọng ngập trời Bởi vì chỉ trong một nét nhàng Cho nên hứa thành cũng bất chấp việc gây ra chú ý ánh mắt của người ngoài, sử dụng tốc độ cực nhanh nên chỉ sau hơn 10 nhịp thở, hắn thấy được sơn cốc hành tâm ở phía xa xa. Hết mươi 161. Cảm ơn và hẹn gặp lại chú vị.